Nên hay trêu tôi lắm Tôi cười và đáp lại Nếu như anh không sợ đau ví Anh cứ mua 10 xuất đi ạ Nhưng mà khói đem về nhá Em về em ăn cùng với ba mẹ Chứ em cũng không thích ngồi đây à Ừ ok Đợi anh một chút nhá Tôi nói đùa vậy thôi Mà đúng là anh trai tôi mua 10 xuất thật Đúng là hết nói nổi Ngồi chờ một lúc thì nhà hàng mới làm xong Lúc ra tính tiền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 Mà không bị ai trà đạp và xúc phạm Về đến nhà tôi nhận được điện thoại của canh nhi Nó vui vẻ thông báo với tôi Chị Phương Chuẩn bị sách vali về Hà Nội đi Làm sao? Có phi vụ gì? Cuối tuần này em lấy chồng đấy Ơn rồi cuối cùng mày cũng chịu cưới Tao thấy thương thằng Tùng quá đi Sắp sửa chuỗi ngày Làm ô xin không lương rồi Đàn ông thương vợ thì phải thế chứ chị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 Hối hận à? Hối hận muộn màng rồi. Đúng, đúng là muộn rồi. Em với Khánh chưa tổ chức đám cưới. Là vì em chưa ly hôn với anh có đúng không? Vậy hôm nay anh giải thoát cho em. Nói rồi Huy đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi. Anh không trần trừ mà nhanh chóng ký vào tờ giấy. Sau đó anh đưa bút cho tôi. Tôi run run nhận bút từ tay của anh.